Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn mời các bạn cùng đến với tập 9 Bộ truyện mới của tác giả Kha Nguyên Qua giọng đọc của MC Kim Thanh Bà Tuế trộn to mắt không tin tưởng Cháu biết Dùng từng phẫu thuật ghép thận Tình cảm chan chứa trong lời nói của Việt Làm bà Tuế trột giả Vì sự cố chấp của mình Bà châm biếm Không phải cậu làm chủ mấy công ty lớn à Tôi không tin cậu không muốn có người thừa kế tài sản Không phải cháu có con trai rồi à Là nhóc thóc đấy cô Anh yêu Dung Yêu luôn cả đứa con riêng Cậu sẽ để lại toàn bộ tài sản cho con riêng của vợ <cười> Chuyện nực cười này Chỉ có kẻ ngốc mới tin Nếu cháu và Dung chỉ có hai đứa con là thóc Và con gái của cháu Thì tài sản sẽ chia đôi Cậu... Bà Tuế tức đến khó thở gắt gỏng. Bà mẹ trọng nam khinh nước của cậu Sẽ đồng ý chuyện này Người như bà ta không khao khát cháu trai mới là chuyện lạ Sau khi kết hôn Chúng cháu sẽ ở riêng Dung không cần làm dâu Em ấy muốn về thăm mẹ chồng thì về Mà không muốn thì thôi Cháu đủ năng lực để thuê người chăm sóc mẹ khi ốm đau Chỉ cần khi mẹ chồng mất Dung mặc áo tang là được Cậu muốn đẩy con gái tôi Và tình huống bất hiếu với nhà chồng hả con dâu không đi lại với mẹ chồng Thì họ hàng bên nhà cậu Sẽ nhìn con bé với ánh mắt gì Vợ chồng sống hạnh phúc Là do hai bên cùng vung đắt Thấu hiểu và bao dung nhau Chúng cháu không sống vì người khác kể cả đó có là họ hàng thân thiết, cũng không có quyền chỉ trò phán xét vợ của cháu. Nhà cháu có nhà thờ tổ, mỗi năm đám rỗ các cụ không tới 5 lần. Rỗ lớn nhất là của bố cháu, cháu tin em Dung sẽ chu toàn được. Rỗ bố cậu. Sắc mặt bà Bích trở nên tái nhợt, lời Việt nói như một công tắc, khiến ký ức đau khổ nhục nhã, ổ ạt xông vào não bà tuế như thủy triều. Bà đập bàn đứng bật dậy, trừ khi tôi chết, con gái tôi mới ở bên cậu. Bà Tuế quay người đi thật nhanh, bước đi như chạy ra khỏi quán cà phê. Mặt tái nhợt, mắt đỏ hoe, các dấu chân chìm nơi khóe mắt chảy rẻ xuống như giả thêm chục tuổi. Việt đứng dậy, vươn tay giữ người nhưng bắt hụt. Anh đứng ngẩn ngơ thật lâu rồi rời khỏi quán cà phê và không biết đuổi theo sau lưng anh là ánh mắt phức tạp của nhân viên phục vụ. Phương nhau mắt nhìn ra cửa quán cà phê, trong đầu chị ta hiện ra hai khuôn mặt, một là Việt, hai là Thóc. Quá trình so sánh chỉ diễn ra trong vài giây đã có kết quả. Thóc là con của Việt. Nghĩ đến những gian chuân mà Dung từng trải qua. Nghĩ đến sự cố chấp trong tình yêu của Việt trong cuộc nói chuyện với bà Tuế. Giọng Phương thoáng tia hối hận. Số phận đúng là biết đùa giỡn con người. Nếu con bé biết sự thật thì có hận người chị gái kết nghĩa này không? Chẳng có ai đưa ra đáp án cho Phương. Cả ngày hôm đó, chị ta làm việc như người mất hồn. Đến khi về nhà, chị ta lập tức tìm Dung Chị muốn bán hàng online Em làm chung với chị không? Dung hỏi lý do đổi việc Phương cười nói là muốn kiếm nhiều tiền Nhưng khi nói, ánh mắt chị ta nhìn Dung đầy áy náy Cái suy nghĩ muốn dùng tiền bổ đắp Vẫn luôn dạo rực khắp người chị ta Khi biết thóc là con của Việt và Dung Vừa nghe Dung ủng hộ dự định đổi việc Phương không chút xấu hổ thú nhận Chị không có tiền vốn Phương hoàn lương không làm nghề cũ Liên tục đổi mấy công việc chân tay Tiền nối cũng tiêu hết Dùng suy nghĩ một chút gật đầu quả quyết Em có Tuy không nhiều Nhưng dư sức nhập hàng về Nhưng em muốn mẹ em cùng làm với chị Bà lớn tuổi rồi Không nên thức khuya dậy sớm Vừa làm phục vụ quán ăn Vừa tắt tuổi chế biến mấy món ăn vặt để bán Tiền ít mà mất nhiều thời gian Hiện tại công việc của em khá ổn định Em chỉ mong mẹ có công việc làm ngay tại nhà Không cần đi lại vất vả Giờ rất tự do Có thời gian đưa đón nhóc thóc đi học thêm là được. Mẹ em làm với chị, em cực kỳ yên tâm luôn. Phương đồng ý hai tay. Hai chị em cùng tính toán tiền mặt và lên kế hoạch cho một công việc mới. Phương chọn mặt hàng thời trang giá rẻ, quần áo tồn kho nhiều năm. Kiểu dáng cũ nhưng là hàng mới 100%. Hàng nhập theo cân, bán lẻ đồng giá. Dung làm việc trong công ty thời trang nên việc tìm hiểu các cách bán hàng trực tuyến trên mạng khá dễ dàng với cô. Bà Tuế tuy bỡ ngỡ về việc bán hàng trực tuyến trên mạng Nhưng chân tay nhanh nhẹn Khiến việc sắp xếp đóng gói hàng đâu vào đấy Song song việc bán hàng quần áo trên mạng Dục dịch tiến hành chậm mà chắc Chuyện Dung đóng giả người yêu Việt Chuyện Dung đóng giả người yêu Vẫn bị Việt tiếp tục dây dừa Vào một buổi trưa nắng đẹp Trời không trăng không sao Việt nhắn tin cho Dung Gọi cô lên phòng giám đốc Cửa phòng giám đốc mở ra Dung xác định không có người thứ ba Liền mở miệng trêu Giám đốc, anh đang lợi dụng việc công làm chuyện tư đấy nhá Ồ, sao em nghĩ tôi sẽ làm chuyện hư hỏng như vậy Việt cười khẽ, đứng dậy khỏi ghế giám đốc Đi tới bên bộ sofa trong phòng, vẫy tay với cô Vào đi, tôi hứa không ăn thịt em đâu Dùng nguyết Việt và đóng cửa phòng Sau chuyện xảy ra với khiết nhã Tương tác giữa hai người trở nên gần gũi tự nhiên hơn Không phải là tình yêu, cũng không phải bạn bè Càng không phải cấp trên và cấp dưới Dung không tìm ra từ ngữ định hình Cho mối quan hệ này Chỉ là cô không bài xích hay né tránh Cô ngồi xuống đối diện với Việt Nhận cốc trà trong tay anh Uống một ngụm Hai mắt cô sáng lên Cong cong như trăng rằm Động tác uống trà vui vẻ của Dung Làm Việt thấy đáng yêu Dung mất đi ký ức Nhưng yêu thích ăn uống không thay đổi Cô thích uống trà nõn tôm Tân Cương Người rèn ra sở thích này là anh Với nửa cốc trà Dung vui vẻ hỏi Nói đi, anh cần tôi giúp gì nào Đừng nói là lại đến ăn bữa cơm thân mật Với tư cách bạn gái giả nhá Trước đây anh nói một tháng Ăn một hai bữa là kết thúc vài diễn Tôi ăn cơm nhà anh cả chục bữa rồi đấy Tôi không muốn tiếp tục lừa gạt người lớn nữa đâu Dù người lớn này ghét tôi Dùng không nói nốt câu cuối Việt châm đầy cốc trà Nhẹ giọng nói Khiết nhã có buổi hẹn với bác sĩ tâm lý vào chiều nay Tôi phải bay vào Sài Gòn gấp Nên không đưa con bé đi được Em giúp tôi đưa con bé đi khám nhé Còn bác Bích thì sao Bà nội chăm sóc cháu nội sẽ hợp lý hơn là người ngoài như cô chứ Dung không rõ tại sao Bản thân lại không nói ra lời này Khiết nhã vẫn chưa hòa hợp lại được với bà nội Em làm ơn giúp tôi nhé Dung Giọng nam trầm của Việt hạ xuống thật thấp Trong không gian kín của một căn phòng Âm thanh như dòng nước ấm vỗ về cơ thể Dung Tai cô bất giác đỏ rực Màu đỏ lan dần xuống cổ Nóng rát ngứa ngáy Cô vội vàng cầm cốc trà lên uống Để che giấu sự thất thố của bản thân Cốc trà cạn đi Bình tĩnh trở về Dung hỏi Mấy giờ khám Khiết nhã đang ở nhà anh à 3 giờ chiều khám Khiết nhã đang ở trường học Tôi đã nói trước với cô giáo Em cứ vào thẳng phòng học đón con bé Sao khiết nhã lại đi học Dung lớn giọng chất vấn Cơ thể hơi trồm về phía trước rồi giật mình Lúng túng ngồi thẳng người Xin lỗi tôi hơi kích động Tại vì vụ án bạo lực học đường chưa được cảnh sát xử án. Anh cho Khiết Nhã đến trường như vậy, tôi hơi lo cho cháu. Nhà trường đã chuyển đám trẻ kia sang lớp khác. Quan trọng là Khiết Nhã muốn đi học. Đây là yêu cầu của con bé, không phải tôi ép con đến trường. Con bé ổn chứ? Khiết Nhã đi học được hai ngày nay rồi. Cô giáo theo dõi sát sao, phản hồi hàng ngày cho tôi là con bé học tập bình thường, không có dấu hiệu bài xích xã hội. dùng tin tưởng Việt Là người luôn yêu thương Lo lắng quan tâm an nguy của khết nhã nhất Chỉ có điều lòng cô luôn thấy bất an khó tả Cô khẽ an ủi chính mình Cũng là xua đi trực giác xấu Hy vọng khết nhã sẽ sớm khỏe mạnh Dùng đến trường học của khết nhã Trước giờ hẹn khám bệnh Khoảng nửa tiếng đồng hồ Bảo vệ mở cổng cho cô vào Sau khi trình bày nguyên nhân Vụ việc bạo lực học đường của khết nhã Vẫn còn nóng sốt Các giáo viên và nhân viên trong trường đều biết việc này Hiện tại đang là giờ học Sân trường yên tĩnh Lớp học đóng băng Lớp học đóng kín cửa Ngăn cách âm thanh giảng dậy võng ra hành lang Lớp học của khết nhã ở trên tầng 3 Nằm cuối dãy nhà A Dùng đi nhanh vì sợ muộn giờ khám Ngay khi đi ngang qua khu nhà vệ sinh Có tiếng hét nho nhỏ đâm vào tay Làm cô giật bắn người Cô ngoái đầu tìm kiếm Dòng tay nghe ngóng Hành lang vắng lặng Xung quanh yên tĩnh Cứ như tiếng hét kia là sự tưởng tượng Cao mày đi tiếp, nhưng một suy nghĩ lóe nhanh trong đầu. Tình huống của khiết nhã như hồi chuông cảnh báo. Có lẽ trường hợp bị bắt nạt của cô bé không phải là duy nhất. Trực giác không cho Dung bỏ qua tiếng hét. Cô lùm rụng mọi nơi, các lớp học đang dạy học. Nơi đó bình yên, như vậy chỉ còn lại khu nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh nam đập dầm vào tường sau một cú đẩy. Không có người. Cửa nhà vệ sinh nữ bị kéo mở từ bên trong trước khi Dung đạp chân vào cửa. Bốn học sinh với sắc mặt tái xanh chạy ùa ra, va mạnh vào người Dung. Trực giác mạnh mẽ điều khiển cơ thể Dung. Cô túm cổ áo hai học sinh và ném ngược vào trong nhà vệ sinh nữ. Hai học sinh còn lại cũng bị bắt ngay sau vài giây. Đám trẻ quát thét, bắt cóc, bắt cóc, cầm miệng. Dung gầm lên, đóng sập cánh cửa nhà vệ sinh nữ, nhốt đám trẻ vào bên trong. Đám trẻ giật mình thon thót, miệng ngập chặt. Dung quét mắt nhìn một lượt. Không phải đám trẻ đã bắt nạt khiết nhã Ở đây không có người thứ sáu Không âm thanh cầu cứu tràn ngập xung quanh chỉ có mùi khai nồng khó ngửi Thấy Dung chỉ có một người Đám trẻ liếc nhìn nhau rồi ồn ào Cô là ai? Sao cô bắt nhốt bọn con? Còn phải mách cô giáo Cô ấy vừa cào cổ tay tao này Chúng ta phải báo bảo vệ bắt cô ấy Nhóc Dung gần giọng chỉ vào học sinh nam duy nhất Giọng cô lạnh lùng Mắt gườm gườm hôn dữ Làm đám trẻ nuốt nước bọt vì sợ Cô hắt đầu ra lệnh, đi mở các cửa buồng vệ sinh ra. Không, tại sao con phải làm theo lời cô? Học sinh nam kinh hãi, vội vàng lùi ra sau lưng ba bạn nữ. Ba học sinh nữ tức giận vì sự hèn nhát của học sinh nam, có đứa vỗ mạnh vào đầu thằng bé như trừng phạt. Nếu cháu không mở cửa các buồng vệ sinh, thì cô sẽ gọi điện thoại cho cô giáo chủ nhiệm. Lúc ấy cả trường sẽ biết chuyện xấu mà các cháu đang làm đấy. Dùng dơ cao điện thoại lên, hung ác đe dọa. Có trời mới biết tim cô đang đập dồn dập như trống Cô thầm khấn suy đoán của mình là sai Dù cô phải xin lỗi đám trẻ này 100 lần thì vẫn tốt hơn là bọn chúng thực sự đang lén lút thực hiện hành vi bạo lực học đường Và lời cầu khẩn của Dung không thành sự thật Học sinh nam lần lượt mở các vùng vệ sinh Đến phòng cuối cùng nó trần trừ dơ tay rồi rụt lại rất lâu Mặt nó xanh mét như tàu lá chuối Ánh mắt cầu cứu ném về ba học sinh nữa Cửa buồng mở ra trong lời đe dọa báo công an của Dung Cơ thể con bé đổ dầm xuống sàn theo cánh cửa mở ra Quần áo cô bé ướt nhẹp Trên đầu đội chiếc xô màu đỏ Cơ thể run bẩn bật Khiết nhã nhanh chóng được đưa lên phòng y tế để thay quần áo khô Và kiểm tra xem có vết thương nào hay không May mắn cô bé không bị thương Nhưng tinh thần bị tổn thương trầm trọng từ đầu đến cuối, khiết nhã luôn cúi đầu, tay nắm chặt áo dung, gân xanh vằn viện trên tay cô bé bởi lực bởi lực nắm rất lớn. dung đau lòng muốn ôm cô bé vào trong lòng nhưng không dám. qua việt dung biết khiết nhã chữa bệnh trầm cảm bằng thuốc, tuy tinh thần đã ổn định nhưng thân thể luôn vô thức bài xích sự tiếp xúc cơ thể với người khác. cô giáo chủ nhiệm và hiệu trưởng đức tốc lao đến để ngăn chặn tình huống bị phát tán. Dùng giận điên người chất vấn cô giáo Không phải bố của em nhã Đã xin phép cho em ấy về sớm rồi hả Phụ huynh chưa đến đón học sinh Tại sao học sinh biến mất trong lớp Mà cô giáo không biết Xin phụ huynh em nhã bình tĩnh Để tôi tìm hiểu nguyên nhân Tiết học này không phải do tôi đứng lớp Tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra Một câu không biết Không rõ là có thể phủi hết sự vô trách nhiệm của nhà trường hả Cô làm giáo viên kiểu gì vậy Phải đợi chết người Thì mới quan tâm sát sau học sinh phải không Không không Chị làm ơn bình tĩnh nghe tôi nói Cô giáo chủ nhiệm liên tục xin lỗi Và trấn an dung Ngược dung phập phồng thở phì phò vì tức giận Cô căm ghét nhìn về góc phòng Bốn học sinh đứng nét vào tường Mặt cắt không còn giọt máu Bị ánh nhìn hung ác của dung Dọa cho sợ co rúm người Cô giáo thấy dung đứng yên kiềm chế cơn giận Thì khẩn trương đứng trước mặt đám trẻ Ngăn ánh mắt khủng bố của dung Cô giáo chủ nhiệm cố gắng tìm hiểu mọi việc, hiệu trưởng cấp tốc thông báo cho phụ huynh học sinh. Đám học sinh hư khai rằng, khiết nhã đau bụng nên xin phép cô giáo bộ môn xuống phòng y tế nằm. Trên đường xuống tầng 1, cô bé bị bốn bạn học sinh lớp khác túm vào nhà vệ sinh. Bọn chúng không đánh khiết nhã mà cảnh cáo cô bé phải về xin bố rút đơn kiện 6 đứa trẻ kia. Nếu không làm theo thì lần sau sẽ là bốn học sinh khác xử lý cô bé. Hóa ra 6 học sinh kia bị chuyển qua lớp khác, bọn chúng rất uất ức vì một lỗi nhỏ mà bố mẹ cắt tiền tiêu vặt, mắng chửi bọn chúng suốt ngày. Khiết nhã đi học chính là cơ hội cho chúng chút giận. Loại người chơi với chúng đều là đám trẻ ngày thường thích bắt nạt học sinh cùng một nhân phẩm xấu. Vậy nên chúng nhờ 4 học sinh này xử lý và đe dọa khiết nhã. Cơ thể rung rung lên vì giận, các tia máu vằn viện trên mắt cô. Nếu ánh mắt có thể giết người Đám trẻ có vẻ ngoài thiên thần kia Đã chết từ lâu Phụ huynh của bốn học sinh nhanh chóng đến trường Bốn học sinh hư Thấy cha mẹ đến liền òa khóc Chảy ảo tới nấp sau lưng Bọn chúng thi nhau mách lèo Mẹ ơi Cái cô kia đánh bọn con Cô ấy cào rách cổ con Chảy nhiều máu lắm Đám trẻ bổ lô bổ loa lên Phòng y tế ồn ảo như cái chợ Việc đầu tiên đám phụ huynh làm Không phải là tìm hiểu thật giả câu chuyện Xin lỗi hoặc giải quyết hậu quả Mà là oán trách cô giáo chủ nhiệm Cô giáo Tại sao cô không tin tưởng học sinh của mình hả Các em học giỏi Không nhất lớp thì cũng xếp thứ hai thứ ba Học sinh chăm ngoan thế này Làm sao có chuyện bắt nạn bạn học Gia đình chúng tôi không chấp nhận chuyện đâm đặt Vô khống này Cô chủ nhiệm yếu ớt nói Các con đã thừa nhận việc bắt nạt thiết nhã Không thể nào Chắc chắn cô và gia đình con bé này Cấu kết vu vạ nhà bọn tôi Chúng tôi biết chuyện con bé này Không phải nó bị bạn bè trêu đùa một chút thôi hay sao Gia đình người ta cũng đứng ra nhận trách nhiệm Chấp nhận đền bù tổng cộng hơn một tỷ rồi còn muốn gì nữa <cười> Còn không phải là nhà con bé này tham lam Chê tiền ít, giả vờ giả vịt Để đòi tăng thêm tiền đền bù à Ôi ôi chị đừng có nói linh tinh Hiệu trưởng tím tái mặt mày vì giận và sợ Quát tháo cô giáo chủ nhiệm Nhanh nhanh ngăn phụ huynh này lại Vị phụ huynh bị cô giáo ôm chặt kéo về phía cửa Càng thấy bản thân nói đúng tim đen đối phương, gân cổ nói. Nhìn cái mặt lầm lì của nó, là biết đó, nó lấy việc bản thân từng bị bắt nạt ra để hãm hại người khác. Mới tí tuổi đầu mà đã thâm độc, lớn lên không biết thành cái dạng người gì. Lời nói bị bẻ gãy bởi hai cái tát nổ đòm đó mắt. Dung vả vào mặt phụ huynh là đại diện cho các phụ huynh khác. Người phụ nữ to béo ăn mặc hàng hiệu, đi giày cao gót, tóc uốn xoăn thời thượng, gương mặt đẹp mà thái độ bố đời mẹ thiên hạ, đúng là cha mẹ nào sinh con nấy học giỏi không có nghĩa nhân phẩm tốt, cô dám tát tôi. người phụ nữ gạt tay cô giáo chủ nhiệm trợn mắt há miệng vì sốc. bà ta gầm lớn, cô biết tôi là ai không? âm thanh đe dọa to lớn làm bốn học sinh gò rúm một chỗ. ba vị phụ huynh còn lại chần chừ có nên tham gia vào hay không. dù sao gia đình họ giàu, việc gì cũng giải quyết bằng tiền. bản chất họ không phải dân trợ búa. Không quay làm ra các hành động chân tay Bà là một người mẹ không biết dạy con Cơ thể rung di chuyển thật nhanh Giữa đám người đang bo bo giữa mình Cô túm cổ áo bà ta Vùng tay tắt bốn năm cái vào gương mặt được đang chìm. được Tôi không đánh trẻ con Nhưng tôi đánh loại bố mẹ không biết dạy con như bà Bà đẻ con ra mà không biết dạy Bà có biết những đứa con giống con bà Đã làm ra chuyện ác độc gì không hả Bà có biết nạn nhân bị bắt nạt Bị tổn thương ra sao không nước mắt chảy ràn rụa trên mặt Dung. Vĩnh Viễn không quên được hình ảnh khiết nhã từ buồng vệ sinh cuối cùng, ngã xuống sàn nhà giá lạnh. Cơ thể nó ướt, cơ thể ướt đẫm nhỏ bé run cầm cập vì lạnh và vì sợ. Đứa trẻ đó mới có 12 tuổi thôi, tại sao phải chịu sự đày đọa từ chính bạn học của mình? Tất cả đều xuất phát từ sự vô giáo dục, vô trách nhiệm của phụ huynh này. Hồi tưởng khiến Dung xuống tay đánh người mạnh hơn. Miệng người phụ nữ chảy máu Răng dập vào môi đau điếng Bà ta gào thét Vùng vẫy Nhưng không thoát được bàn tay nắm cổ áo của Dung Tiếng gào đánh tỉnh người lớn có mặt tại đây Mọi người luống cuống tách Dung ra khỏi người phụ nữ Cô như phát điên Hung bạo đánh người Không để vào tay lời khuyên can Khiết nhã khiết nhã Em làm sao thế này Tiếng la đình chỉ cơn giận của Dung Khiết nhã nằm sủi lơ trên giường Mặc cho cô y tá lay gọi thế nào cũng không tỉnh Chân tay cô bé hơi co giật, mặt trắng nhợt như sáp nến. Khiến nhã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán cô bé bị hạ đường huyết và hôn mê sâu vì tinh thần bị kích thích quá độ, cần nhập viện để theo dõi. Đám phụ huynh của bốn học sinh hầu lúc này mới biết sự việc nghiêm trọng, cử một đại diện ra thương lượng với Dung nhưng bị cô xua đuổi. Lãnh đạo nhà trường lo sốt vó, chuyện cũ chưa xong, chuyện mới đã đến, số lượng học sinh bắt nạt bạn bè gia tăng. Khiến danh tiếng của trường bị tổn hại nghiêm trọng Hiệu trưởng cố gắng bắt chuyện với Dung Để đàm phán giấu giếm chuyện này Nhưng đã bị cô từ chối thẳng thừng Hiệu trường Tại sao phụ huynh của bốn em học sinh này Biết việc gia đình đám trẻ bắt nạt khiết nhã Dùng tiền xin rút đơn kiện Chuyện này Gia đình khiết nhã sẽ không rút đơn kiện Những việc bôi nhọ ác ý vô khống Làm tổn hại danh dự gia đình em khiết nhã Là hành vi vi phạm pháp luật Tôi nghĩ nhà trường nên xử lý chuyện này đừng để uy tín của nhà trường tiếp tục bị tổn hại. Dung đành giọng nhắc nhở, mồ hôi lạnh chảy khắp người hiệu trưởng, Khiết Nhã đã tỉnh, tôi xin phép bảo chăm sóc cháu. Chuyện xảy ra ở trường khá lớn, sau khi Khiết Nhã tỉnh dậy rồi ngủ thiếp trên giường bệnh vì mệt mỏi, là Dung lập tức liên lạc với Việt. Vừa xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhận được điện thoại của Dung, dứt khoát quyết định, tôi lập tức quay về Hà Nội. Anh giữ điện thoại bằng tay và vai, Ngón tay di chuyển nhanh trên chiếc điện thoại khác Gửi đi hai tin nhắn Đặt vé máy bay từ Sài Gòn về Hà Nội Sớm nhất cho tôi có thể Một cho thám tử tư Tôi có việc gấp Phải quay về Hà Nội ngay lập tức Không đến điểm hẹn Anh chuyển tư liệu ra Hà Nội cho tôi Giọng lo âu của Dung vang lên bên tai Việt Có cần gọi điện cho bà nội khiết nhã không Tinh thần cô bé không tốt Có người thân ở bên sẽ tốt hơn Đừng gọi Em làm ơn trông khiết nhã giúp tôi Khoảng 9 giờ tối là tôi sẽ về tới Hà Nội Được tôi biết rồi Anh cứ yên tâm lên máy bay đi Dùng dừng vài giây Cuối cùng không kìm được cơn tức giận Nghiến rằng nói Anh phải kiện đám trẻ kia Để pháp luật xử lý bọn chúng Trẻ con mà ác độc như vậy Không nhận được bài học thích đáng Thì trưởng thành sẽ gây hại cho xã hội Anh không tưởng tượng được thời điểm Nhìn thấy khiết nhã hôn mê trên sàn nhà vệ sinh Tôi đã đau lòng đến thế nào đâu Mấy đứa trẻ kia Bọn chúng Dùng che miệng ngăn tiếng khóc Chắc chắn tôi sẽ kiện việc này tới cùng Giọng Việt kiên định vang lên bên tay Dung Dung gạt nước mắt Khẽ ừ rồi tắt điện thoại Tuy cô xúc động rơi nước mắt Vì thương khiết nhã Nhưng lý trí vẫn rất tỉnh táo Cô nhận ra biệt luôn tạo khoảng cách Giữa con gái và mẹ ruột Tuy bà Bích chưa làm tốt trong việc ép cháu nội Học thêm nhiều môn học Nhưng đa phần trẻ con đều không thích học thêm Khiết nhã dù có ghét học Thì cũng không thể ghét bà nội được Tại sao Việt không tin tưởng giao con gái cho mẹ ruột Thôi được rồi Người ta là mẹ con Làm gì có chuyện ruồng rẫy mẹ ruột như trên phim Dùng tự cốc đầu mình nhắc nhở bản thân Mình phải bớt bớt hoang tưởng vớ vẩn đi mới được Gọi điện thoại cho bà Tuế Thông báo bản thân có việc bận không về ăn cơm tối Nhờ mẹ giám sát thóc làm bài tập về nhà Sau đó cô quay về phòng bệnh Yên lặng trong nom khít nhã Cô bé tỉnh lại sau khi vào bệnh viện Và thiếp đi vì mệt lần thứ hai Đến 8 giờ tối Khiết nhã tỉnh lại Ánh mắt mình mẫn hơn rất nhiều Bác sĩ kiểm tra toàn diện cho cô bé Xác định cơ thể không có gì nguy hiểm Cần nghỉ ngơi nhiều để tinh thần được thơ giãn Cả quá trình bác sĩ thăm khám bệnh Khiết nhã rất phối hợp Tinh thần không có dấu hiệu bất ổn Bác sĩ rời khỏi phòng Khiết nhã lặng lẽ quan sát bệnh nhân Và người chăm bệnh trong phòng Dùng không có nhiều tiền Để đăng ký phòng dịch vụ một người đắt đỏ Cô chọn giường bệnh thường Một phòng sáu người Đông đúc và náo nhiệt tiếng trò chuyện Cháu đói chưa Muốn ăn gì không để cô mua Đáp lại là câu hỏi Tại sao cô chưa về nhà Cô cho cháu mượn điện thoại được không Cháu muốn gọi điện cho bố Cô bé không ngạc nhiên Khi bản thân đang nằm trong bệnh viện Cũng không thắc mắc đám trẻ bắt nạt đâu rồi Tại sao không còn ở trường học Cứ như đã quá quen với việc này Hoặc là cô bé đã tự xây dựng rào chắn Ngăn cách bản thân với những người xung quanh Thở ơ với mọi việc Cô gọi cho bố Việt rồi Bố đang từ Sài Gòn bay ra Hà Nội để về với cháu Khoảng 9 giờ tối sẽ xuống tới sân bay nội bài Dùng đưa điện thoại ra trước mặt khiết nhã Trên màn hình là tin nhắn của Việt Anh nói chuyến bay bị lùi giờ 9 giờ mới xuống sân bay Về tới bệnh viện nhanh nhất cũng phải 10 giờ rưỡi Dùng nhanh chóng nhìn thấy vẻ mặt an tâm trên mặt khiết nhã Khi cô bé biết bố sẽ sớm vào với mình Cô dịu dàng hỏi Bây giờ cách bữa trưa của cháu cũng 7-8 tiếng đồng hồ rồi. Đói meo rồi phải không nào? Cháu muốn ăn gì để cô mua? Giọng nói dịu hiền, thái độ thân thiện, gần gũi tự nhiên của Dung, dễ dàng xuyên qua rào chắn vây quanh khiết nhã. Cô bé xoa bụng lấy nhí nói. Cháu muốn ăn phở không có hành. Được, một phở không hành, vậy cháu có muốn uống nước gì không? Trà sữa ạ. Khiết nhã buột miệng nói, nhưng rồi chợt nhớ ra, cục mắt dầu dễ Cháu quên mất. Bệnh viện không bán trà sữa. Không sao, cô có thể đặt giao hàng tận nơi mà. Dùng lắc lắc điện thoại nháy mắt với cô bé. Khiết nhã mím môi, để dìm khóe miệng cong lên vui vẻ. Trà sữa và cánh gà rán ăn liền là loại thức ăn không bao giờ được phép xuất hiện dưới mí mắt bà nội. Khiết nhã có nhiều tiền tiêu vặt, nhưng xuất phát từ nỗi sợ bị mắng và thói quen vâng lời người lớn. Cùng với việc luôn phải nộp tiền bảo kê cho đám trẻ bắt nạt, cô bé chưa từng tự ý mua trà sữa. Nếu Dung đọc được suy nghĩ của Khiết Nhã Thì chắc chắn cô sẽ ôm con bé vào trong lòng Cô đặt điện thoại vào tay Khiết Nhã và dặn dò Trong khi cô đi mua bữa tối cho cô cháu mình Cháu có thể xem bộ phim hoạt hình đáng yêu này Khiết Nhã nhìn hình ảnh con mèo đuổi con chuột trên màn hình điện thoại Yên lặng nhận điện thoại Dung nhờ bệnh nhân và người nhà ở giường bên cạnh Để ý Khiết Nhã rồi rời đi Chưa tới 2 phút sau Một bác sĩ đeo kính nam Khẩu trang đi vào phòng bệnh Đến thẳng giường của khiết nhã Bác sĩ xem tấm bảng ghi chú về bệnh nhân Ở cuối đuôi giường Và đặt hàng loạt câu hỏi liên quan tới sức khỏe khiết nhã Như là đau ở đâu Có thấy khó thở không Có bị đánh vào đầu không Có buồn nôn không Các câu hỏi như hòn đá ném xuống biển khiết nhã chia nửa thời gian nhìn vào màn hình điện thoại Cho việc cảnh giác nhìn bác sĩ Người nhà chăm bệnh nhân ở giường bên cạnh Thấy vậy liền sốt ruột nhấp nhở khiết ngã Con bé này bị sao vậy Người lớn hỏi mà cứ trợn mắt trơ trơ ra đấy là sao Không sao đâu bác Chút nữa người nhà của bệnh nhân quay về Tôi sẽ quay lại thêm lần nữa Bác sĩ dễ tính xua tay và cười với Khiết Nhã Nếu cháu thấy đau chỗ nào trong người Thì cứ bảo người lớn trong nhà gọi bác sĩ nhé Bây giờ cháu nghỉ ngơi đi Không nên chơi điện thoại quá nhiều Cháu nhận ra chú Khiết Nhã ngắt lời Đôi mắt đen nhánh mở to nhìn trọng chọc đối phương Lần trước cháu nằm viện Chú cũng vào phòng kiểm tra sức khỏe cháu Khi phòng không có người lớn Cơ thể bác sĩ cứng đờ Khiết nhã lùi sát vào tường Chú bác sĩ làm việc ở hai bệnh viện khác nhau à Đúng vậy Chú làm việc ở hai nơi Bác sĩ đẩy gọng kính Khẽ lắc đầu để tóc rủ xuống chán Che khuất lớn phần diện mạo Người nhà bệnh nhân giường bên rõ ràng nghe thấy câu hỏi của Khiết nhã Liền tò mò quan sát bác sĩ Bác sĩ đẩy mắt kính Nói thật nhanh với Khiết nhã Cháu nghỉ ngơi đi Rồi bội vã quay người rời đi Cơ thể bác sĩ va vào người đứng phía sau Kính trên mặt lệch xuống Lộ ra đôi mắt hoảng loạn Bác sĩ thành dùng thối lui bước để giữ khoảng cách Tôi nghe giọng quen quen Hóa ra tôi không nhìn nhầm Cơ thể bác sĩ cứng đở Lúng túng chỉnh lại kính mắt và tháo khẩu trang Lộ ra gương mặt quen thuộc Kinh ngạc hỏi Dung sao em lại ở đây Em đi thăm bệnh à Hay là thóc và bác tuế nằm viện Bác sĩ nhìn một vòng xung quanh Như muốn tìm người quen Tôi là người nhà của Khiết Nhã Dung nhủ thầm Bạn gái giả cũng được tính là người nhà Khi bố đứa trẻ đi vắng đúng không Thành ngầm quan sát nụ cười tự nhiên trên mặt Dung Hắn thả lòng nhẹ nhõm Kể từ khi hắn bị Việt đánh bầm dập Hắn chưa từng gặp Dung Hắn vẫn luôn đinh ninh Việt sẽ cảnh báo Dung Tránh xa hắn Không nghĩ đến Việt tự tin ngạo mạn đến mức này Thành cười lớn trong lòng bình tĩnh trò chuyện Người ta nói gặp nhau một lần là có duyên Hai lần là nợ và ba lần là do số phận. Có lẽ vì tôi là bác sĩ nên lần nào gặp em cũng là ở trong bệnh viện. Tôi vừa kiểm tra tình trạng cháu, sức khỏe không có vấn đề gì đâu. Cảm ơn bác sĩ. Vừa rồi bác sĩ khác thăm khám và cho ra kết quả tương tự. Câu nói tiếp theo của Dung sẽ rách nụ cười từ ái của Thành. Bác sĩ Thành làm việc ở hai bệnh viện à? Tôi nhớ Bộ Y tế quy định, thầy thuốc được hành nghề ở khu vực công và tư nhưng không được trùng cùng một lúc. Một giờ làm ở hai địa điểm mà Người nhà bệnh nhân giường bên Giả bộ kéo ghế đến gần để công khai hóng chuyện Thành đẩy mắt kính Bàn tay to che khuất hai phần ba gương mặt Giấu đi nét bực bội thoáng qua Chuyện này có nhiều nguyên nhân Em có thời gian không Chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện nhé Để Khiết Nhã nghỉ ngơi À đúng rồi Bác sĩ nói làm em mới nhớ chuyện quan trọng Dung ngật đầu với Thành Ám chỉ hắn đợi cô rồi quay sang cười với Khiết Nhã Khiết Nhã Cháu cho cô mượn điện thoại khoảng 10 phút được không Không có điện thoại Cô không thanh toán tiền mua thức ăn được Mặt dung đỏ ửng xấu hổ Khiết nhã nhập viện Cô dùng toàn bộ tiền mặt trong người ứng viện phí Bây giờ trong ví còn có vài đồng Không đủ mua một bát phở Thói quen kiếm được bao nhiêu tiền từ việc bán xiên bẩn Cũng đổi thành tiền chẵn rồi gửi vào tài khoản Nhìn số dư ngày một tăng Mới có cảm giác mạng sống của mình được đảm bảo Vậy nên trong người dung Thường không có nhiều tiền mặt Khiết nhã đưa điện thoại cho Dung với gương mặt lạnh te Dung ái ngại cười với con bé Rồi nhờ người nhà bệnh nhân giường bên hỗ trợ để ý cô bé Cô đi mua đồ ăn sẽ quay lại ngay Dung và Thành đi ra khỏi phòng Hai người dừng chân ngay gần cửa phòng Đồng thời nói Chuyện làm việc ở hai bệnh viện là chuyện riêng tư Anh không cần phải giải thích đâu Tôi bị đuổi việc ở bệnh viện kia Dung sững sốt Cô hỏi câu kia là vì buột miệng lỡ lời Chính cô cũng tự trách bản thân vô duyên Đi hỏi chuyện xấu của người khác lạ Không nghĩ đến Thành sẽ thành thật trả lời Thành cười buồn Bệnh viện cũ Phát hiện tôi làm việc ở hai cơ sở trong cùng một thời gian Nên đã đình chỉ công tác của tôi Nói ra chuyện này cũng thật xấu hổ Hy vọng em không ghét bỏ Tôi không có suy nghĩ gì đâu Chỉ là hơi bất ngờ Vì bác sĩ Thành làm việc ở khoa nội thôi Tôi nhớ chuyên môn của bác sĩ là phẫu thuật Cầm dao kéo, phải không nhỉ Với vết nhơ trong hồ sơ Tôi được tiếp tục làm bác sĩ cứu người thì khoa ngoại hay khoa nội đâu còn quan trọng gì. Thành nói nước đôi, lập lờ đánh lận con đen. May mắn tính dung lạnh nhạt, không muốn có nhiều việc dây dưa với Thành, nên dễ dàng tiếp nhận lời giải thích. Cô nhìn thời gian trên điện thoại. Thôi, tôi phải đi mua bữa tối cho khiết nhã đây. Chào bác sĩ nhé. Thái độ ra lạ vô cùng rõ ràng. Thành nhìn theo dung chạy khỏi hành lang bệnh viện, mắt lóe lên tia thâm độc. Giọng hắn zin rít khi bị nghiến qua kẽ răng. Việt... Mày là thằng ngu Mày tưởng bao bọc ả nhân tình này của mày Bằng cách xấu giếm sự thật là an toàn à Điều đó chỉ khiến ả ta chết nhanh hơn thôi Tiếng chống trường rồn rã Báo hiệu một ngày học tập mệt mỏi cũng kết thúc Từ các lớp học Học sinh ùa ra như bầy chim vỡ tổ Xen giữa tiếng chào hỏi của phụ huynh Và con cái Là một thân hình lùn xùn Đeo cặp sách màu xanh lắc lư Chạy vào gầm cầu thang Lôi ra chiếc túi ni lông màu đen căng phòng Thông sóc thử túi ni lông Nghe tiếng các vỏ chai va vào nhau lạo xạo Rồi lấy một túi ni lông khác tung tăng chạy ra khỏi cổng trường Sau 20 phút nhặt đồng nát Từ các bãi rác nhỏ Túi ni lông màu đen đã đầy một nửa Thu hoạch khá khẩm hơn hôm qua Làm nụ cười của Thông rộng hoác mang tay Này nhóc lấy cái này không Đột ngột một câu hỏi vang lên Thật gần làm thong giật nảy người Nó tò mò nhìn chú lạ mặt Đang ngồi chống chân trên xe máy gần đó Chú ta lắc vỏ chai nước khoáng cười hỏi Thóc, không nhận ra chú à? a bác sĩ Thành, bác sĩ Thành Đúng rồi, Thóc thật là thông minh Thóc cười tít mắt vì được khen Thành lắc lư vỏ chai nước khoáng kiên nhẫn hỏi Cháu cần không? Có ạ Thóc chạy đến gần Thành, nhận chai nước bằng hai tay Chú Thành là bác sĩ cứu mạng mẹ Dung Là người tốt, là ân nhân của gia đình mình Suy nghĩ này khiến Thóc vứt bỏ cảnh giác Sao cháu lại đi nhặt vỏ chai ở bãi rác vậy thóc Cháu không đi học à Đôi mắt đen tròn của thóc Đảo một vòng ngoan ngoãn đáp lời Nhà trường thực hiện kế hoạch nhỏ để làm từ thiện Mỗi học sinh phải nộp 2 cân vỏ chai vỏ lon ạ Xạo vừa thôi nhóc Thành cốc mạnh vào đầu bé Tưởng chú chưa từng làm học sinh hả Kế hoạch nhỏ là nộp giấy báo sách cũ Làm gì có chuyện nộp vỏ chai vỏ lon Chú bác sĩ không tin thì thôi Cháu cũng không còn cách nào khác Thành lấy điện thoại Trẻ con nói dối sẽ bị sâu răng đấy Vì đảm bảo thóc đẹp trai của chúng ta Có hàm răng chắc khỏe Chú sẽ gọi điện cho mẹ Dung Kiểm tra thật giả nha Màn hình điện thoại hiện tên Dung Làm thóc sợ hãi Nhảy loi tròi vổ lấy Đừng gọi đừng gọi Cháu nói nhưng mà chú phải thề độc Là không hé lộ ra với mẹ Dung nhá Thành nghiêm khắc nhìn nó không đáp lời Cháu đi nhặt vỏ trai là để kiếm tiền Cháu muốn mua một ngày làm việc của mẹ Mua một ngày làm việc của mẹ là sao Mẹ cháu đi làm cả ngày ở công ty từ thứ 2 đến thứ 7. Buổi tối đi bán xiên bẩn đến nửa đêm mới về. Lúc đó cháu ngủ mất tiêu rồi. Trước đây vẫn còn nguyên ngày chủ nhật để mẹ chơi với cháu. Hiện tại ngày cuối tuần duy nhất ở bên mẹ cũng bị bác Phương bán quần áo trên top top cướp mất rồi. Mẹ và bà ngoại cứ đóng gói rồi lại đóng hộp quần áo đẹp để gửi cho khách. Chẳng ai chịu đưa cháu đi siêu thị hay khu vui chơi. Cháu biết mẹ vất vả kiếm tiền là để đóng tiền học cho cháu. Nhưng mà... Thóc cắn môi gì mũi dày xuống đất Nó nửa thấy mất mặt Vì lớn rồi vẫn bám mẹ như mấy nhóc mẫu giáo Nửa khao khát được mẹ quan tâm Được mẹ trôi cùng Thóc ngoan quá Mái tóc xanh tự nhiên của thóc Bị vỏ mạnh Thành rơi ngón cái với thằng bé Chú tin nhá Mẹ dùng sẽ rất hạnh phúc Khi biết được suy nghĩ của cháu Để cổ vỗ ý tưởng tuyệt vời này Chú xin ủng hộ thêm một vỏ chai nhá Thành kéo túi ni lông treo lên xe máy lấy một chai nước khoáng ra và tu cản chai nước. Thóc cười hí hừng, nhận lấy vỏ chai bằng hai tay, "Cháu cảm ơn chú bác sĩ đẹp trai." "Ai đau?" Thằng bé giờ đầu ngơ ngác nhìn Thành, "Sao chúng lại nhổ tóc cháu?" "Cháu có sợi tóc sâu đây này." Thành đưa ra một sợi tóc màu nâu nhà giải thích, "Tóc sâu là tóc xấu sẽ gây ngứa trên đầu nên nhổ bỏ." "Thóc cái hiểu cái không?" gãi gãi đầu rồi nhe răng cười. Thành vỗ vai thằng bé thúc dục Gần năm rưỡi chiều rồi đó nhóc Cháu không cần về nhà Coi chừng về muộn là mẹ Dung phát hiện ra bí mật đấy Toang Thóc nhảy lên như lửa đốt mông Bôi cao vỏ chai nhựa trong tay với Thành Muộn vậy rồi hả chú Thôi cháu về đây Tạm biệt chú bác sĩ đẹp trai nhá Tạm biệt thóc đẹp trai Thành đứng yên tại chỗ Nụ cười nhìn theo thóc dần biến mất Thay thế bằng sự lạnh lẽo Giọng nói châm biếm bật thốt khỏi bờ môi mỏng Ngủ ngốc Đúng là bố nào còn nấy Hắn nổ xe máy chạy thẳng đến bệnh viện Đi vào khu xét nghiệm Đưa hai túi zip đựng sợi tóc khác nhau Cho một đồng nghiệp đã hẹn trước Bao lâu có kết quả 30 phút Hắn gật đầu hài lòng Được nhờ cả vào ông Tôi đợi ở bên ngoài đấy Đồng nghiệp không đi ngay như dự định Vẻ mặt khó xử nhìn hắn Hắn nhạy bén nhận ra sự lưỡng lự của đối phương hỏi thẳng Sao vậy Có khó khăn gì à Với vị trí của ông Đừng nói xét nghiệm aden huyết thống cũng không làm được chứ Đây là lần cuối cùng, tôi giúp ông đấy nhá Đồng nghiệp nói xong thì lùi vào phòng Đóng cửa thật nhanh Không kịp cho Thành tìm hiểu tia thương hại Trong mắt đồng nghiệp là ý gì 30 phút sau Cửa phòng xét nghiệp bật mở Đồng nghiệp đưa hắn ta hai tờ giấy chi chí chữ Khóe miệng hắn nhắc lên hài lòng khi thấy kết quả Đúng là không uổng công hắn sắp đặt trận ẩu đà với Việt Trong bệnh viện để lấy tóc của anh Hắn cười với đồng nghiệp Cảm ơn, hôm nào rảnh đi uống vài ly với tôi Gần đây hơi bận, để khi khác. Đồng nghiệp thẳng thường từ chối, cửa phòng trả kết quả xét nghiệm đóng sầm, không cho hắn mặt mũi. Mặt thành tối sầm, siết chặt tờ kết quả trên tay. Chỉ là một kẻ kém cỏi chúi rúc trong phòng xét nghiệm. Tương lai không thể phát triển, có gì mà kiêu ngạo. Hắn nghiến răng khinh bỉ, quay ngoắt người rời đi, thì đâm sầm vào cô y tá đang đi tới. Hắn ngắt ngỏng mắng. Cô đi đứng kiểu gì vậy? Cô y tá do bả vai bị đau bụng Nhăn mặt khó chịu Bác sĩ Thành Trưởng khoa đang tìm anh Trưởng khoa tìm tôi Thành nhớ mày ngạc nhiên Có chuyện gì vậy Đêm qua tôi trực Hôm nay là ngày nghỉ của tôi cơ mà Tôi không rõ Anh cứ lên phòng trưởng khoa là biết Tôi còn có việc Xin phép đi trước Y tá gật đầu Rồi rời đi nhanh như bị ma đuổi Trực giác khiến Thành nhận ra có chuyện chẳng lành Hắn vừa đi vào phòng làm việc của trưởng khoa Chưa kịp nói gì Thì một tập hồ sơ đập mạnh vào người Bác sĩ trưởng khoa nội Với gương mặt sầm sì Gầm thét ra lửa Cậu tự xem Chuyện tốt của cậu đi Tập hồ sơ trên bàn được mở ra Hơn 30 bức ảnh lộ ra Là mặt hắn cắt không còn một giọt máu Toàn bộ các bức ảnh Là được chụp lén Nam chính là hắn Nữ chính trong mỗi bức ảnh là một y tá khác nhau Từ thế trong ảnh thân mật Lộ liễu và sầm đãng Cơ thể thành lào đảo vì sốc Lực tay buông lòng Làm các bức ảnh rơi là tả xuống giàn Hắn hoảng loạn nóng nảy biện minh Trưởng khoa Đây là bịa đặt vù khống Các bức ảnh này là giả Bác sĩ trưởng khoa đập bàn tay đánh rầm Gần giọng nói Trong đơn tố cáo nhân phẩm của cậu Ngoài ảnh chụp còn có USB Chứa đựng nhiều đoạn quay ngắn quay trực tiếp Cảnh diễn ra trong bức ảnh Video là giả Xin trưởng khoa giao USB cho tôi Tôi đảm bảo sẽ chứng minh được video là giả ảnh chụp chỉnh sửa gắn ghép hai người đủ rồi. bác sĩ trưởng khoa giơ tay ngăn cản, lạnh giọng nói. cậu lập tức thu dọn đồ đạc, bắt đầu từ hôm nay cậu bị đình chỉ công tác để bệnh viện tiến hành điều tra đạo đức. trưởng khoa nhìn thành đầy chán ghét, giọng nói lạnh lẽo lãnh đạm. tôi không cần biết kẻ nạc danh tố cáo cậu là ai, cũng không cần cậu chứng minh bản thân. bệnh viện có nghĩa vụ xét duyệt nhân phẩm bác sĩ. Và khai trừ người hành nghề y có cuộc sống riêng hỗn loạn Có nguy cơ làm ảnh hưởng danh dị uy tín của bệnh viện Bác sĩ trưởng khoa phẩy tay Thôi cậu về thu dọn đi Ở nhà đợi thông báo của bệnh viện Cửa phòng làm việc của trưởng khoa đóng lại Thành hiểu rõ hàm nghĩa việc Đình chỉ công tác Chính là chấm dứt công việc làm bác sĩ hiện tại ở bệnh viện này Làm bác sĩ ngoài tay nghề cao Còn cần xét duyệt đạo đức và nhân phẩm Bệnh viện sẽ không vì một bác sĩ khoa nội nhỏ bé Mà bất đi uy tín danh dự của bệnh viện Thành đấm vào tường nghiến răng Cầm hận Là thằng Việt Chính miệng nó thừa nhận Nó điều tra nơi làm việc cũ của mình ở Sài Gòn Ngoài thằng đấy Thì ai thu thập tư liệu của một bác sĩ cơ chứ Hai phần ba các y tá trong bức ảnh Có quan hệ tình cảm với Thành Là ở bệnh viện trong Sài Gòn Mấy ả đàn bà miệng rộng kia Đừng để tao gặp lại Tao á sửa hết lũ ngu xuẩn chúng mày Thành như phát điên Kể chán vào tường, đấm liên tiếp vào tường để phát tiết. Hắn bị đuổi việc ở bệnh viện kia là sự thật. Nhưng chỉ có hắn và bác sĩ trưởng khoa mới biết, hành vi làm việc ở hai nơi cùng một thời gian là có kẻ nạc danh tố cáo. Mười phút sau, Thành vuốt ngược mái tóc rối ra phía sau, ngẩng cao đầu kêu ngạo. Vợ con mày sẽ phải trả giá cho hành vi xúc phạm tao của mày. Đêm cùng ngày, Thành rót đầy hai cốc rượu. Đẩy một cốc về phía gã đàn ông cao to để đầu đinh Anh chuẩn bị đi Sang tuần hành động Được Gã đàn ông cao to rơ điện thoại về phía Thành Hắn khịt mũi khinh bỉ Lấy điện thoại quét mã và chuyển 100 triệu Gã đàn ông cao to cười híp mắt Cạn cốc rượu thứ ba rồi đứng dậy Xong việc Xóa mọi dấu vết liên lạc Thành gật đầu Tiếp tục uống rượu một mình 30 phút sau Cạn sạch hai chai Thành loạn trọng đứng dậy rời khỏi quán bar Tầng 11, Thành lào đảo đi ra khỏi thang máy, mờ mệt nhìn xung quanh. Tại sao sảnh chính của khách sạn Melia Hà Nội lại là hàng loạt cửa phòng sang trọng? Cửa thang máy bên cạnh mở ra, hai cô gái rỉu nhau đi ra ngoài. Mùi rượu trên người Thành làm cô gái tóc ngắn nhăn mũi ghét bỏ. Cô ta gắt với cô gái tóc nâu, nhấc cái chân nhanh lên, lề già lề rề. Đúng là quỷ phiền phức. Cơ thể cô gái tóc nâu nghiêng ngả, bước đi không vững giống như say rượu tiếng hối thúc của cô gái tóc ngắn làm cô gái tóc nâu phiền chán, vung tay đẩy người rồi mất đà, tự ngã chồng vó ngay trước mặt Thành, gương mặt cô gái tóc nâu lọt vào mắt Thành, tia mông lùng trong mắt hắn biến mất trong tích tắc. Hưng phấn âm hiểm, bản chất thật của hắn trỗi dậy như núi lửa phun trào. Hai cô gái dìu nhau, tiếp tục lắc lư đi về phía trước, rồi dừng lại ở một phòng gần cuối hành lang. Cửa thang máy tiếp tục mở ra, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai Đeo khẩu trang vội vàng bước ra ngoài Gã dừng ánh mắt ở Thành Rồi rời đi thật nhanh Khi bị mùi rượu hôn tới Thành liên tục vỗ mạnh vào đầu để tỉnh táo Hắn thầm oán trách bản thân mất trí Uống say để bỏ lỡ một chuyện thú vị Hắn lắc đầu để tóc che khuất mắt Thích thú nhìn gã đàn ông đội mũ lưỡi chai Bấm chuông cửa phòng gần cuối hành lang Cửa phòng mở Cô gái tóc ngắn bước ra Gã đàn ông đội mũ lưỡi chai bước vào Thành gấp gáp ôm lấy thùng rác gần thang máy, móc ngón tay vào họng để nôn thốc nôn tháo. Tiếng chân của cô gái tóc ngắn dừng lại gần hắn trong vài giây. Tiếng cửa thang máy mở ra, âm thanh dày cao gót biến mất trong thang máy rất nhanh sau đó. Thành đứng thẳng người, phun chất bẩn trong miệng vào thùng rác, sùng sướng cười khổng khục. Thật muốn nhìn biểu cảm của mày, khi biết cô em gái nuôi mày dên gì dưới háng đàn ông. Một ả đàn bà lợi dụng tai nạn giao thông để làm con nuôi nhà giàu, la liếm lấy lòng mẹ nuôi, chảy chặt đeo bám anh trai nuôi tới tận công ty. Cuối cùng bị chính ruột thịt giao bán như một con điếm rẻ tiền. <cười> Thật đặc sắc. Thành bước vào cửa thang máy, cửa thang máy từ từ khép lại, trai đi nổ cười châm biếm, âm hiểm trên mặt Thành. Trong khi Thành nhận lấy hậu quả mất việc khi dám chạm vào giới hạn của Việt, thì tại bệnh viện khác, Việt đã từ Sài Gòn quay về Hà Nội kịp thời đuổi tới bệnh viện trước 11 giờ đêm. Anh ánh náy nói với Dung, xin lỗi em, chuyến bay đã bị lùi giờ bay, tôi cũng không nghĩ lại muộn thế này. Không sao, anh vào với cháu đi. Sau khi ăn tối, con bé vẫn luôn mở mắt nhìn trần nhà trừng trừng, tôi không phát triển được với con bé. Dung từ chối việc Việt gọi xe giúp cô, cô quay về nhà để lại không gian cho bố con Việt. Việt ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, lặng lẽ nhìn con gái. Đôi mắt hai mí to tròn của cô bé vẫn luôn trống rỗng nhìn lên trần nhà, phớt lờ việc Dung rời đi và việc xuất hiện. Chỉ đến khi Việt áp tay vào trán con gái, chậm rãi vuốt tóc thì cơ thể khiết nhã cứng lại rồi dần dần thả lỏng theo từng cái vuốt ve. "Bố xin lỗi." Việt có hàng nghìn lời muốn tâm sự với con gái. Anh muốn ôm con gái, vỗ về lưng con bé để trấn an rằng bố ở đây, bố đã ở đây rồi. Bố sẽ không để ai bắt nạt con gái bố nữa đâu Nhưng quãng thời gian làm bố hơn 10 năm Anh bận rộn quay cuồng với công việc Những cử chỉ thân thiết tình cảm với con gái quá ít ỏi Bất răng đúc kết thành sự gượng gạo Khi thể hiện tình yêu thương Khiết nhã nghiêng đầu nhìn bố thật lâu Nước mắt dần dần ẩn ngận Miệng mếu máu thều thào: Bố ơi Con không muốn đi học Được Chúng ta không đi học Không đến trường Không học thêm Bố cùng ở nhà với con, được không? Khiết nhã trả lời hành động rụi mặt vào lòng bàn tay Việt Thật thân mật Việt, khiết nhã Không khí đầm ấm của hai bố con Bị phá vỡ bởi tiếng gọi trần trừ sau lưng Bà Bích xuất hiện với vẻ ngoài sộc sạch Tóc tay hơi rối Bà ta bối rối hỏi Sao con bé lại nằm viện? Không phải con nói đưa bé nhã đi khám Rồi hai bố con đi chơi với nhau à? Chuyện gì đã xảy ra? Con bị đau ở đâu hả nhã? Cho bà nội xem. Bà Bích áp sát giường bệnh, muốn nắm tay Khiết Nhã, nhưng con bé giật nảy người, rụt mạnh tay vào trong lớp chăn mỏng như thấy quỷ. Động tác né tránh ghét bỏ của cháu nội làm tim bà Bích rỉ máu. Mắt bà ta đỏ hoe, bắp máy mãi cũng không bật được thành lời. "Mẹ ngồi xuống đi." Việt kéo bà Bích ngồi xuống ghế, thở dài khi thấy mẹ lén chùi nước mắt. Khiết Nhã giấu cơ thể trong chiếc chăn mỏng, Chỉ lộ đôi mắt tròn hai mí Nhìn chầm chầm Việt và bà Bích Việt vỗ nhẹ bàn tay rút lui trong chăn Để chấn an con gái nghiêm túc Giải thích với bà Bích Theo tư vấn của bác sĩ tâm lý Gia đình không cần giấu giếm khít nhã Các việc xảy ra xung quanh Hành vi bạo lực học đường Cô bé cần phải biết bản thân được bảo vệ Bởi gia đình và pháp luật Phải hiểu kẻ xấu sẽ bị trừng trị Nắm rõ quyền lợi của bản thân Sẽ giúp nạn nhân của bạo lực học đường Thêm dũng khí đương đầu với kẻ bắt nạt. Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện Bà Bích rơi nước mắt về thương cháu nội Mẹ là một bà nội thất bại Cháu ruột ghét bỏ không cho mẹ chạm vào Con trai ruột không tin tưởng Thả nhờ bà người ngoài Cũng không cho mẹ cơ hội trong non cháu Con không có ý đấy Vậy con có ý gì Khi nhã nhập viện từ 3 giờ chiều Đến tận gần 11 giờ đêm con mới gọi điện cho mẹ Con có biết mẹ kinh hoàng lo lắng thế nào Khi biết cháu nội của mẹ nằm viện không hả Mẹ cũng có trái tim mà việt Sự kích động làm bà Bích bất giác tăng âm lượng vài bệnh nhân trong phòng khó chịu vì bị đánh thức, chở người sột sạt. Việt nhíu mày hạ giọng nhắc nhở. Mẹ nói nhỏ thôi, đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi. Bà Bích bạp môi hậm hực. Đây là lý do con không thông báo với mẹ. Tính mẹ thì nóng này. Chắc chắn mẹ sẽ gặp lãnh đạo nhà trường và đám phụ huynh học sinh kia để mắng chửi lấy lại công bằng cho khiết nhã. Nhưng điều cần làm nhất lúc này Là điều trị sức khỏe và chấn an tinh thần Bị tổn thương của khiết nhã Mới là thứ quan trọng nhất Nhưng nhưng không phải con Dung Cũng đánh đám phụ huynh kia hay sao Nó có gì bình tĩnh hơn mẹ chứ Việc nhìn bà Bích thất vọng Anh quay sang nhìn con gái Anh hôn chán khiết nhã dịu dàng nói Ngủ đi con, muộn rồi khiết nhã nghe lời nhắm mắt Sự lạnh nhạt của con trai Làm bà Bích trột dạ Luống cuống bồn trồn Khi khiết nhã đã chìm sâu vào giấc ngủ Bà Bích rụt rẻ nói Mẹ xin lỗi Viện quay đầu nhìn bà Bích Ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào yếu ớt Ẩn hiện vẻ hối hận Dây dứt khổ sở trên mặt bà Mẹ không nên ép bé nhã học giỏi Vượt quá năng lực của con bé Mẹ không nên ép con bé tham gia các cuộc thi Để đoạt lấy giải thưởng hơ vinh Mẹ không nên áp đặt mong muốn của bản thân lên đầu bé nhã Mẹ không nên bắt bé nhã làm những việc con bé không thích Không đủ quan tâm Khiến con bé bị bạn bè bắt nạt trong thời gian dài Là lỗi của mẹ Bà Bích cười khổ u sầu nói Mẹ cũng xin lỗi Vì đã đố kỵ một cách vô lý với Dung Dung là bạn gái của con Nó có quyền được con tin tưởng Con không an tâm rào phó bé nhã cho mẹ Là do mẹ chưa tròn trách nhiệm của một người bà Mẹ không nên đổ lỗi cho người khác Mẹ xin lỗi Bà Bích lóng ngóng kéo tay Việt Khản giọng đau khổ cầu xin Con ơi đừng ghét bỏ mẹ Đừng đẩy mẹ khỏi cuộc sống của hai bố con Khiết nhã là một tay mẹ nuôi lớn nó Nó đau một thì mẹ đau mười Con làm ơn cho mẹ cơ hội chuộc lỗi Mẹ xin con Việc dùng tay tự do còn lại đặt lên vai bà Bích Trang trọng nói Gia đình mình sẽ đồng hành cùng Khiết nhã chữa bệnh Được được được được. Bà Bích lau nước mắt Vừa cười vừa méo Cũng không dám phát ra âm thanh quá lớn Sự ảnh hưởng đến những người xung quanh Khi cảm xúc được ổn định Bà hối thúc Việt Con vừa xuống máy bay phải không Nhanh đi ăn gì rồi về nhà ngủ đi Khiết nhã để mẹ trông cho Con không mệt Đêm nay con sẽ ở lại bệnh viện Sau vài phút Bà Bích tiếp tục phá vỡ sự im lặng Chuyện của Dung và con Mẹ sẽ không phản đối nữa Việt kinh ngạc quay đầu Khó tin nhìn mẹ mình Giọng bà Bích như cam chịu Như buông xuôi Lại thêm phần dứt khoát thông hiểu Ngày xưa mẹ đưa ra điều kiện Con dâu không được có thai trong 10 năm đầu của hôn nhân Là vì mẹ nghĩ đến khiết nhã Mẹ sợ con có đứa trẻ khác Sẽ dồn yêu thương cho đứa bé Sẽ không quan tâm đến khiết nhã Đã 9 năm trôi qua Tận mắt chứng kiến con không quên dùng Móc tim móc phổi để tìm kiếm tin tức con bé Mẹ biết bản thân đã sai rồi Bà bích hết mũi kìm lại nước mắt ở viền mi Giọng bà hơi khàn và ướt nước Hiện tại trải qua chuyện khiết nhã Mẹ suy nghĩ mà mẹ luôn cho là đúng Chưa chắc phù hợp với con trai Với cháu nội của mẹ Vậy nên Việt à Con muốn yêu ai, lấy ai Mẹ hứa sẽ không nhúng tay Kết thúc chia sẻ thật tâm của bà Bích Là hồi báo một nụ cười mộc mạc của Việt Con cũng phải xin lỗi mẹ Chuyện dùng tiền chi tiêu hàng tháng Để cưỡng ép mẹ chấp nhận dung Dứt lời Anh mở điện thoại Chuyển khoản 30 triệu cho bà Bích Mẹ nói thật với con đi Mẹ còn nợ bao nhiêu tiền cờ bạc nữa Con sẽ trả nợ cho mẹ với điều kiện Mẹ phải hứa vĩnh viễn chấm dứt hành vi bài bạc Thật, thật hả Con sẽ trả nợ cho mẹ Bà Bích kích động nói Tiền nợ không lớn với Việt Nhưng là số tiền rất lớn với bà Bích Bởi vì đây không phải lần đầu tiên Việt trả nợ cho mẹ Mẹ hẹn chủ nợ ngày mai mang giấy nợ đến Con sẽ trực tiếp trả tiền cho họ Được, được, được Mẹ làm ngay đây Bà Bích cuốn quyết tìm điện thoại trong túi sách Mắt lén nhìn khiết nhã Thầm nghĩ Lần bị thương này của đứa cháu vô tích sự Cũng không vô dụng lắm Sáng ngày hôm sau Tại quán cà phê gần bệnh viện Việt và bà Bích ngồi đối diện với một người đàn ông Tóc muối tiêu Trên tay Việt là tờ giấy vay nợ Có chữ ký đầy đủ của bà Bích Chủ nợ và người làm chứng Người đàn ông giít mạnh điếu thuốc sốt ruột thuốc dục Này, cháu còn muốn xem đến bao giờ Giấy vay nợ là do bà Bích viết tay Ký tên đàng hoàng Ngay cả người làm chứng cũng có tận hai người Giả thế nào được mà giả Cháu nhanh chóng chuyển tiền đi Chứ tôi bận lắm Không có thời gian ở đây dây dưa với hai người đâu Bà Bích tức giận trước giọng nói ra lệnh của người đàn ông Phải bậm chặt môi để không mắng người Người đàn ông khịt mũi xem thường Bà nhìn tôi với ánh mắt đấy là ý gì hả Mở miệng vay tiền là bà Tôi cũng không cầm dao kề cổ bắt ép bà vay nợ nhá <cười> Bảy bạc nợ nần như chúa trộm, làm như bản thân oan ức lắm đấy." Việt gần giọng, "Chú đưa tài khoản cho cháu." Âm thanh thông báo tin nhắn về số dư tài khoản của người đàn ông vang lên ngay sau đó. 450 triệu chuyển xong trong một nốt nhạc. Mặt ông ta hớn hở cười khùng khục, khen bà Bích có con trai hiếu thảo. Mặt bà Bích thẹn đỏ vì nhục nhã, ủ dụ đi theo Việt rời khỏi quán cà phê, đứng trên vỉa hè. Bà Bích nhìn gương mặt không biểu cảm của con trai lúng túng nói Cảm ơn con Đây là trách nhiệm của con Câu nói thản nhiên của con trai Làm bản mặt già của bà Bích Ô nhục không dám nhìn người Viện chuyển đề tài Công ty có việc cần xử lý gấp Con phải chạy qua công ty ngay bây giờ Mẹ để ý khiết nhã giúp con nhé Bà Bích giật mình rồi hối thúc Công ty có việc gấp thì con nhanh đi làm đi Chuyện khiết nhã cứ yên tâm giao cho mẹ Công việc gấp việt không dây dưa nhiều, anh chào bà bích rồi lái ô tô đi thẳng. bà bích đứng yên nhìn ô tô biến mất ở ngã tư đèn đỏ phía trước, sau đó quay người đi vào trong quán cà phê. người đàn ông tóc muối tiêu thấy có người ngồi xuống ghế đối diện, liền dứt mắt khỏi điện thoại cười hành hạch, gấp gáp trở lại lấy tiền nhanh như vậy. bà không sợ thằng con hiếu thảo dở chứng quay về đây khám phá ra bộ mặt cháu chở của mẹ ruột à? bà bích lườm mắt cảnh cáo tiền nhanh lên. Tôi còn phải vào bệnh viện chăm cháu nội Không rảnh ngồi đây nghe ông cà khịa Đúng là bà nội tốt Tăng tiền nợ thêm 50 triệu Để bòn tiền từ con trai ruột Trần đời này Bà số 2 không ai số 1 Ngậm cái miệng thối của ông lại Bà bích trồm người qua bàn Véo mạnh vào bắp tay ông ta Gớm mới nói một câu Mà người đẹp đã nổi cáo rồi Rồi rồi là tôi sai Tôi xin lỗi bà được chưa Người đàn ông cười lấy lòng Vừa loẹt xẹt đếm tiền vừa hỏi Hôm nay bà có chơi không Tôi để dành cho một chân Mấy ngày tới không chơi Cháu nội đang nằm viện Phải chăm con bé Vậy để tôi tiễn bà lên xe Hai người chia tiền xong liền cười nói vui vẻ Rời khỏi quán cà phê Từ chiếc bàn bên cạnh Một người phụ nữ nhỏ người dậy Từ sau ghế ngồi Cô ta cúi đầu Nhìn đoạn phim quay trộm cảnh tượng Việt trả tiền nợ cho bà Bích Cảnh bà Bích và chủ nợ tính kế bọn tiền Việt 20 phút sau Cô ta xuất hiện tại ngôi nhà mới được xây Trong ngõ nhỏ trên phố Thủy Khuê Nhà cửa vắng hoe Cửa phòng ngủ bên trái bị đạp mở Cô gái xăm xăm lao vào giật tung ủ chăn trên giường An nhiên Tao biết mày không ngủ Ngồi dậy ngay cho tao Chiếc chăn rơi xuống Lộ ra an nhiên với phần lưng trắng chảy chỗ vết cào Và các vết thâm tím rợn người An nhiên ném gối ôm vào mặt cô gái Chị một vừa hai phải thôi Chị hành hạ cuộc đời tôi chưa đủ à Thứ ăn cháo đá bát Mất dạy An thì Chị gái ruột của An Nhiên điên tiết đạp vào giường Không có tao làm loạn bệnh viện lên á Khi mày bị thằng Việt đâm xe vào người 9 năm trước Thì cái loại thiểu năng như mày Có cơ hội làm con nuôi nhà giàu hả Ăn cháo đá bát Căn nhà 5 tầng này là nhờ ơn của ai mà có Còn không phải nhờ ơn tôi Lấy tiền của mẹ nuôi về Xây nhà cho bố mẹ và chị ở à Chị làm được như tôi chưa mà chị lên mặt chửi tôi An thì nhảy lên giường Tốm tóc An Nhiên và thẳng mặt cô ta Tao bỏ học đi làm từ cấp 2 Kiếm từng đồng tiền để lo cho mày ăn học Vậy mà mày dám chửi tao An Nhiên đáp trả bằng một cú đấm vào ngực An Thi Hai chị em hùng giữ lao vào nhau cấu ré Sau vài phút An Thi bị em gái đè xuống sàn Ăn hàng chục cái tát Cô ta đau đớn bật khóc Tao giữ đoạn phim mày làm tình cùng đàn ông Bàn tay quật tới đánh người của An Nhiên khựng lại Đôi môi giớ máu của An Thi Nhả ra từng chữ ác độc Toàn bộ chuyện đêm qua đã được quay phim mày muốn tao gửi video cho anh trai nuôi của mày không? An nhìn tá hỏa lao tới túi sách trên giàn, phát điên lục lọi tìm điện thoại. Cảnh quay trong điện thoại là phòng khách sạn sang trọng. Trên chiếc giường lớn màu trắng có hai thân hình không mảnh vải đủ tư thế thô tục. À, đàn bà lẳng lơ dâm đãng đấy không phải là tôi, là chị bỏ thuốc hại tôi. Chị giúp chồng lên chức nên bán tôi cho cấp trên của chồng chị. Chị không phải là người. An thì bỏ dậy cười sảng sặc. Các cơ trên mặt đã căng ra đau nhức Nhưng ánh mắt nhàm hiểm Thâm độc sáng chói Mày xóa thoải mái Trong máy anh rể mày vẫn còn đầy bản gốc Mày thích thì để tao bảo anh rể gửi cho vài bản Tôi sẽ kiện các người tội hãm hiếp Không có tinh trùng trong người Thì mày kiện kiểu gì Mày cần tao tua lại đoạn phim cho mày xem không Là mày chủ động cầu xin đàn ông chơi mày cơ mà Là chị hạ thuốc tôi Tôi bị thuốc điều khiển Ai làm chứng Chị rốt cuộc muốn gì Anh nhìn lập tức lấy lại tỉnh táo, ném điện thoại xuống giường. 200 triệu, xóa sạch video gốc. Chị điên à? Tôi lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Đấy không phải việc của tao. Sau 3 ngày, tài khoản của tao chưa nhúc nhích, thì tao không ngại gửi video đến công ty mày đang làm việc, cho thiên hạ xem rõ cái bộ mặt đi thoá dưới háng đàn ông của mày. Ngôi nhà trong ngõ nhỏ, vang lên tiếng gào khóc ốt ức và tiếng cười khẳng khặc ác độc. Các bạn vừa lắng nghe tập 9 bộ truyện mới của tác giả Kha Nguyên.